làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ cười hồi. Chương 101 không cần m. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz về người đối với việc Huyền Chiêu Nghi bị thất sủng vẫn chưa kịp vui vẻ thì lại có chuyện mới đến. Hoàng thượng mỗi ngày lại đến chiều Dương Trung chỉ là tình hình thật sự như thế nào thì cũng chỉ có hai vị đương sự mới biết sơ. Sơ. Quỳ. Quỳ. Thấy vật nhỏ cười dịu dàng yếu ớt. Hoan thượng lai tình nguyện để nàng nổi trận phát hỏa còn hơn hiện tại lúc nào cũng xả vờ vui vẻ. Tiểu Uyển Nhi chấm biết lúc trước là do chấm sai, nàng đừng giận chấm nữa có được không? Lời này mấy ngày nay không biết đã được tề diễn chi nói bao nhiêu lần rồi Mà người nọ lại hoàn toàn nghe không lọt tay Nếu vật nhỏ có thể tức giận hoặc cáo trình Như vậy còn dễ dỗ dành Cứ như bây giờ thật sự làm cho hoàng thượng luống cuốn tay chân Sau khi A huyển nghe vậy càng cười dịu dàng Hoàng thượng nói vậy thật Không phải, ngô tì không có tức giận nha Nhìn một cái Lại là câu trả lời này Tề diễn chi không thể làm gì hơn là lùi bước mà cầu xin Vậy nàng cũng không cần cười miễn cứng như vậy Cười đến nỗi lòng chấm đều hoảng sợ Nụ cười trên mặt A hoàn toàn không đạt đáy mắt Tựa hồ chỉ là vì phép tắt nên cười với mình Điều này làm cho hoàng thượng cực kỳ không vui Hoàng thượng thích nhìn ngô tì phụng phiểu sao âm thanh Kiều kiểu ngu ngu như thường lệ Thế nhưng chuyện vào tai hoàng thượng lại không phải là cảm giác trước kia Đã nhiều ngày ở cùng Mặc dù thời thời khắc khắc A huyển đều cười với mình Cũng trò chuyện với mình Sắc mặt thoạt hình cũng như là không có chuyện gì Nhưng Hoàng thượng biết A huyện không sống với trước đây Không làm luống hoạt cáo kỉnh Hoặc là tỏ ra nhỏ nhen một chút cũng tốt Thời gian này đối với mình đều cung kính lễ độ Tiến lùi đều hợp lý Hoàng thượng cười khổ chấm tình nguyện để nàng phát hỏa với chấm Trong lòng chấm cảm thấy như vậy tốt hơn Cáo kính với mình ít nhất là trong long vẫn còn để ý đến mình So với đeo mặt lạ giả tạo khi ở cạnh mình vẫn tốt hơn A huyện lại như là nghe không hiểu cười đến ngọt ngào Nô tì ngoan ngoán như vậy hoàng thượng lại không vui sao Thường ngày hoàng thượng đều nói nô tì ẩm ý sao Hiện tại nô tì nghe lời hoàng thượng lại không thích lắc đầu bất đắc dĩ Hoàng thượng mới nói Lúc trước chấm quá phận Lúc này nàng để ý đến chấm Chẳng qua cũng chỉ là vì nhị ca của nàng Thật ra không cần phải như vậy Nếu không muốn cười thì không cần cười Chấm nhận được tin tức tất nhiên sẽ nói cho nàng biết A huyện nghe vậy ngẩn người Không nghĩ đến Hoàng thượng lại vạch trần tâm tư của mình như vậy. Lập tức không cười nữa. Hành lễ với Hoàng thượng. Thản nhiên nói. Như vậy. Mô tạ ơn Hoàng thượng. Nghe được lời này của A huyện. Quả nhiên là lấy lòng mình cũng không muốn. Có thể thấy được nàng rốt cuộc là tức sẵn đến ngoan nụ cười trên mặt hoàng thượng cứng đờ Chấm biết nàng còn tức giận Chấm lúc trước Hoàng thượng đang muốn giải thích với A huyện A huyện lại nhàn nhạt nâng mắt chặn lời giải thích lại Hoàng thượng làm thế nào Tất nhiên là có đạo lý của hoàng thượng Không cần giải thích với Ngô tì Ý là không muốn nghe mình giải thích Hoàng thượng giống như không biết phải làm sao Lần đầu tiên trong đời lại có loại cảm giác vô lực Suốt cuộc nếm được cảm giác từ làm tự chịu Chấm hoàng thượng do dự một hồi Suốt cuộc vẫn nói ra lời trong lòng Chấm cũng đặt nàng ở trong tim Đây xem như là lần đầu hoàng thượng nghiêm túc thổ lộ Nét mặt còn mang theo vẻ quấn mách Mà An huyện chỉ cười yếu ớt Nét mặt không thay đổi Thế nhưng hành động của Hoàng thượng Nô tì thật không nhìn ra Hoàng thượng Cũng xem nô Tỳ là tâm can của ngài Ngoài miệng nói như vậy Yêu thích mình lại bỏ mặt mình Đến những nơi khác ở hậu cung Xem mình là tâm duyệt Nghe thật buồn nôn Ly Quá bức xúc Không chen mồm vào chắc hộp máu chảy thành chim trục sòng sông luôn Edit từ đầu chương đến lúc này cảm thấy A huyện hơi bị lỗ nha Ta cảm thấy A huyện sống như phần nào cũng y lại vào hoàng thượng yêu thích mình nên mới như vậy Thẳng thắng thì ta hơi dị ứng cái kiểu hành động này của A huyện Các nàng gạch đá thoải mái ủng hộ ta nha Ta đang có nhu cầu xây nhà Hoàng thượng nhất thời không biết nói gì. Một đại nam nhân lại không biết phải bày tỏ lòng mình với A Nguyễn như thế nào. Mở miệng lại thấy xấu hổ. Tệ diễn chi có lòng muốn giải thích. Trong nhất thời không biết nói từ đâu. A Nguyễn cảm thấy tâm sự của mình có phần giống với Hoàng thượng. Nàng không nghi trong lòng Hoàng thượng có mình. Nặng không hoàng thượng cũng sẽ không vì thái độ lánh đạm Mà vẫn kiên trì giải thích lại mỗi ngày đến Chiêu Dương không thăm nàng Chỉ là bản thân đối với hoàng thượng mà nói là một món đồ chơi yêu thích Hay mà một nữ nhân mà người yêu thích Thấy thần sắc A Nguyễn không hờn giận Hoàng thượng cố duy trì nét mặt Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy Chấm còn phải xử lý chính vụ Tiểu huyền nhi nghỉ ngơi cho tốt Chấm xét lại đến thăm nàng Nhìn bóng lưng hoàng thượng rời đi lại giống như là chạy trối chết Đến lúc hoàng thượng đã đi xa A huyền mới thở đai hoàng thượng thay đổi tính tình bất chợt Chính mình không dám vọng tưởng dựa vào tài mạo của mình có thể đột chiếm hắn Mặc dù là hoàng thượng chưa từng ngủ lại chiêu dương cung Nhưng chỉ cần hoàng thượng bước vào hậu cung Tất nhiên là đến chiêu dương cung Các phi tần đều nhìn ra Huyển chiêu nghi lại được sủng ái rồi Mấy phi tần lúc trước thường đâm trọng A huyển cũng không còn nghe thấy các nàng nói gì nữa Sau lần chuyện của Trần Quý tan được theo dệt thêm được truyền ra Càng giống như đã biến mất Ngày hôm đó A huyện lại bị Trần Quý tần cản lại ở núi giả trong ngự hoa viên Cho nên mới có câu nói Ngự hoa viên là nơi có tỷ lệ phát sinh chuyện thị phi cao nhất Thấy Trần Quý tần thỉnh an bình Trên mặt lại giảm sao đắc ý Chỉ thiếu mức vệnh mũi với mình A huyện thầm nghĩ Chẳng lẽ Trần Quý Tần có thai sao Bất quá Trần Quý Tần vốn đã không có hảo ý nhịn một lúc liền nói thẳng Huyện chiêu nghi thật là có nhã hứng đi dạo nha Ca ca đã bị như vậy Còn có tâm tình đi dạo sao A huyện nghe vậy nhớ mày Trần Quý Tần nói vậy là có ý gì anh cả trong nhà đi xa ngoài trừ nhị ca đang ở Tây Bắc. Đại ca cùng tam ca cũng không có tin xấu nào truyền vào. Trần Quý Tần nói lời này lại không đầu không đuôi. Trần Quý Tần xả bộ kinh ngạc trởn to hai mắt nhìn. Ồ, hóa ra là huyện triêu nghi không biết nha. Thảo nào lại như vậy? Tần thiết. Còn nghĩ là xảy ra đại sự như vậy Nguyễn Chiêu Nghi vẫn có thể bình thản Thật làm cho người khác bội phục Trần Quý Tần cản đường bổn cung là vì muốn bày tỏ sự bội phục với bổn cung sao Trần Quý Tần cũng thật là sảnh dỗi Không bằng hồi cung sao chết thêm vài lần nữa giới đi Mồn cung không phụng mồi dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Trần Quý Tần thật chướng mắt Nếu đã đến đây thừa nước đột thả câu A huyển cũng không muốn nghe Xoay người muốn đi Nào nghĩ đến Trần Quý Tần lại tiến lên ngăn cản A Uyển Huyển chiêu nghi lẽ nào không biết anh cả đi tòng quân của Ngài Phạm phải tội gì sao Lời này nói ra liền làm cho áo huyện dừng bước Nghiêng đầu nhìn Trần Quý Tần Anh cả của bộn cung có khả năng phản phải chuyện gì chứ Trần Quý Tần chẳng lẽ lại có khả năng liệu sự như thần sao nhị ca cũng chỉ là đến Biên Cương mà thôi Lại có thể xảy ra chuyện gì chứ Chỉ là Trần Quý Tần cố ý chọc giận mình mà thôi Tuy là đáy lòng nghĩ vậy, nhưng A Quyển vẫn có ý muốn nghe xem Trần Quý Tần có thể nói ra cái gì. Quyển chiêu nghi cũng biết chuyện anh cả của ngươi cùng Tể Vương ra bị mất tích ở Tây Bắc chứ. Mà có thể là do anh của ngươi đã bán đứt Tể Vương ra. Là san tế Trần Quý Tần ngửa đầu nói lớn từng chữ. Sợ là A Quyển sẽ nghe sót. Sau một khắc A huyển xiết chặt cổ tay Trần Quý Tần Ngươi nói cái gì Nói lại lần nữa xem nào Trần Quý Tần thấy thế Tiếu ý càng sâu Âm lượng cũng tăng lên Ta nói Huyển chiêu nghi nhị ca của ngươi bị mất tích ở Tây Bắc Chính là gian tế A huyển tức giận không ngừng Càng bóp chặt cổ tay Trần Quý Tần Trần Quý Tần cũng biết Biết chuyện sinh sự chọc cho bổn cung tức giận hậu quả sẽ như thế nào không Sẽ không đơn giản như lễ quý nhân ngày đó đâu Có lẽ do ánh mắt của A Quyển quá hung áp Trần Quý Tần không tự chủ được co giống lại Lập tức lại phấn khích hớn ngực Tần Thiết không hề bị nặng Uyển Chiêu Nghi đi hỏi thăm một chút đi. Chỉ là tin tức này hết sức chính xác lại bí mật. Uyển Chiêu Nghi muốn nghe ngóng chưa chắc đã được. Tần là có lòng tốt muốn báo với Uyển Chiêu Nghi thôi. Lúc này Trần Quý, Tần đã không kiềm chế được cười to. Mình vừa nghe được tin này đã vội vàng chạy đi tìm Uyển Chiêu Nghi. Chính là muốn thấy phản ứng của huyện triêu nghi Hừ. Phụ thân không yên phận anh cả cũng chẳng chịu thua kém Không ai bị nổi Để xem lần này huyện triêu nghi có được sủng áo lại thì sao Không nghĩ tới một khắc sau A huyện cũng đã thay đổi biểu tình Bỏ tay trần quý tần ra Khôi phục nét mặt thở ơ Nếu việc này bí ẩn Làm sao Trần Quý Tần lại biết Không phải là ăn nói lung tung lừa bịt bổn cung sao Trần Quý Tần bị đặt sinh sự Có biết tội của mình chưa A huyện bất chợt thay đổi biểu hiện lại còn hỏi tội mình Làm cho Trần Quý Tần trở tay không kịp Nhưng mà Trần Quý Tần nếu đã dám khẳng định như vậy Tất nhiên là có chỗ cung cấp tin chính xác Xoa xoa cổ tay Trần Quý Tần nói Làm thế nào mà Tần Thiếp biết không quan trọng Chỉ là chuyện này là sự thật Quyển Chiêu Nghi có tin hay không không sao Tần Thiếp chỉ là cảnh báo trước Quyển Chiêu Nghi mà thôi Mặc không đến lúc đó cả nhà bị tra xét Ai Thế thì rất khó coi Sức lời Thì nhìn thấy A huyện cao mày Lập tức lại bổ tút một câu Tần thiếp ngôn tan vô thử Chỉ mong huyện chiêu nghi đến lúc đó Cũng không nên như tả thứ nhân như vậy mà hóa điên Ha <cười> ha Tần thiếp không quấy xảy huyện chiêu nghi ngắm hoa nữa Tần thiếp cáo nuôi Chủ tử không phải Hoàng thượng đã nói nếu có tin tức gì sẽ báo với người sao Việc này Hoàng thượng vẫn chưa nói với người con lẽ là Trần Quý Tần vì trả đố người mà nói bừa mà thôi Trần Quý Tần đã đi xa Bạc Lộ mới khuyên nhủ chủ tử Mà huyện cũng nghĩ như vậy Nhìn bóng lưng Trần Quý Tần rời đi Cách xa như vậy nhưng A huyện vẫn có thể cảm thấy được Trần Quý Tần đang rất hạ hệ. Nếu việc này là giả, Trần Quý Tần sao có thể hưng phấn chạy đến đây như vậy? Dù sao Hoàng thượng nhất định biết rõ chuyện này, A huyện lập tức quyết định đi đến chính kiện cung. Đã lâu A huyện không đến chính kiện cung. Bên trong từng ngọn cây cọng cỏ, cỏ Độ vật mày miện trang trí vẫn không có thay đổi gì chỉ là không nghĩ đến người dẫn đường lại là lý đắc Nhànn từ lúcàg thượng cùng Uyển Triêu Nhi cãi nhau U huyện Triêu Nhi đắ không đặt chân đến đây lúc này lại đột nhiên đến không chỉ có hoàng thượng vui vẻ lý Đắcc Nhàn cho là nhỉ vị chủ tử đã khôi phục như trước trong lòng cũng rất cao Hứng. Dù sao chủ tử vui vẻ Ngô tài phía dưới mới có thể sống tốt Dọc theo đường đi không ngừng nói Uyển chiêu nghi nương nương đến thật là đúng lúc Hoàng thượng đang chuẩn bị sùng ngọ thiện Gần đây trong cung có tuyển một đầu bíp ở phía nam Người cùng Hoàng thượng thay đổi khẩu một chút Lý Đắc Nhàn nói vui vẻ, thần sắc A huyển vẫn lãnh đạm, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài lời. Hoàng thượng nghe nói A huyển cầu kiến cũng rất cao hứng. Lòng tràn đầy mong đợi A huyển vào. Lại không nghĩ đến vật nhỏ vừa đến. Sau khi thỉnh an câu đầu tiên lại là Hoàng thượng, nhị ca của Nô Tì ở Tây Bắc xảy ra chuyện gì?